Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 920 cùng lão quái. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Khói miệng hắn khẽ nhích lên. Thật sự là nhân sinh không nơi nào không. Gặp lại. Mình ở châu cũng không có nhiều bằng hữu. Không ngờ trở về không bao lâu đã gặp lại cố nhân. Thật là trùng hợp. Vốn chuyện hai phái tranh đấu. Lâm Hiên cũng không quan tâm. Nhưng vừa... Thấy nàng, hắn không thể ngồi yên được nữa. Nhưng là theo lý thuyết, nàng hẳn không phải một người. Ánh mắt Lâm Hiên nhanh chóng đảo qua đám tu sĩ áo vàng nhưng không. Phát hiện thân ảnh quen thuộc nào nữa nên không khỏi nhếu mày. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không vội hiện thân mà nhìn xem cùng lão. Quái là thần thánh phương nào trước đã? Sư Huynh, liệu có phải đối phương phô trương thanh thế không? cùng lão quái ác xanh vang xa nhưng thích độc lai đột vãng như thế nào lại làm đại trưởng cộng đồng các phái được nàng kia thích thú bước nhẹ trầm rãi đi tới nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi dáng người đấy đà nhân gương Mặt thanh Tú Tuy không tính là tuyệt sắc Mỹ nữ nhưng tính cả dáng người cũng có nét phong tình 10 năm không gặp nàng đã thành thục hơn nhiều Nhớ lần trước gặp tử, thì huyên muội cũng có chút giao tình, không ngờ nàng cũng thành công. Kết đan Điều này rất khó nói, cùng lão quái vốn không phải tu sĩ U châu hơn. Nữa hung tàn, háo sắc, lúc ở Thanh Châu bắt không ít nữ tử xinh đẹp. Tùy ý thái bổ, cuối cùng đắc tội vài đại môn phái bị nguyên anh tu sĩ. Liên thủ đuổi giết. Bất đắc dĩ mới trốn đến nơi hoang dã này nam tử. Nho nhã cắn chặt răng nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Đối phương có thể thoát khỏi vài tên tu sĩ nguyên anh truy đuổi. Sao nét mặt tử nhân tràn ngập kinh ngạc hỏi. Chính xác, lão quái vật này có chỗ độc đáo, nếu như là lão chúng ta. Cũng không thể chống lại. Sư huyên. Người nói, chúng ta không thể không rời đi Bích Vân Sơn. Sao, lúc trước vì cướp thánh địa này, cả trăm đệ tử nằm xuống, hiện. Giờ 10 năm chưa qua, cứ như vậy rời đi mặt cười tự nhân đầy ảm đạm Trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Nhân muội đừng hồ đồ, thế giới tu tiên là lớn ăn thịt bé, cùng lão. Quái cũng không phải kẻ lương thiện đối nhịp với hắn thiên tuyển. Môn mười phần máu chảy thành sông vi huyên nghệ không bằng người Lại Có gì đâu Đương nhiên Đây cũng không hẳn Nói miệng cũng không bằng Chứng Nên có thể là đồ lão tam phô trương thanh thế mà thôi tự nhân khẽ gật đầu Nhưng nét căng thẳng trên mặt nàng không bớt đi Chút nào Mà những tu sĩ khác cũng là như vậy Nửa giờ rất nhanh đắt Trôi qua Cùng lão quái cũng không đến Tu sĩ thiên tuyển môn vô cùng mừng rỡ mà nam tử nho nhã bước lên cười. Dài, đồ lão tam, ngươi dám lừa gạt bản môn chủ, coi ta là trẻ lên ba. Sao, hiện giờ thời gian đã qua, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Này, trên mặt đồ lão tam cũng tràn ngập ngoài ý muốn cùng lão tiền. Bối còn trì hoán chưa đến, thật là không ổn. Lâm Hiên cũng không để ý đến hốn loạn bên cạnh mà quay đầu nhìn về. Hướng Đông Nam. Thần thức của hắn cường đại hơn nhiều những tu sĩ ở đây khoảng các. Hơn trăm dặm có một đảo cầu vồng đang phóng nhanh về phía này theo. Linh khí dao động, hẳn là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, hẳn là cùng lão. Quái đi! Họ chỉnh, ngươi chớ đắc ý vội, cùng lão quái sắp đến, ngươi nếu dám. Động thủ thiên tuyển môn sẽ máu chảy thành sông đồ lão tam nhanh. Chóng mạnh miệng đáp lại. Là sao? Khóe miệng nam tử nho nhã vẫn cười nhạt thân là trưởng môn, hắn chảy. Qua mưa gió cũng nhiều đâu đặt mấy câu đe dọa của đối phương vào mắt. Tay áo hắn phất lên, một thanh kiếm tiên thuần sắc trắng bay vút ra. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống, bảo vật này hiển nhiên là... Một bảo vật băng thuộc tính hiếm thấy. Ít nói nhảm thôi, bản môn chủ muốn chém các ngươi trước, để xem cùng. Lão quái làm sao? Là sao thiên tuyển môn cũng dám không để lão phu trong mắt, lão phu? Muốn nhìn tên họ chỉnh ngươi có thần thông như nào đây? Một thanh âm nhanh chóng truyền đến, mà cách mấy trường bên cạnh nam. Tử nho nhã trống giống xuất hiện một bàn tay to do hắc khí hình thành. Năm ngón tay hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu hắn. Biến cố đột nhiên, ngoại trừ chủ tớ lâm hiên ra tất cả đều hoảng sợ. Nam tử nho nhã thấy bàn tay chụp về mình nhanh chóng theo phản xạ đánh. Ra một đảo linh khí tinh thuần. Kiếm tiên vừa hấp thu đã biến giải mang theo khí thế phô thiên cách địa. Chém về bàn tay. Lâm hiên khẽ lắc đầu đầy thương xót Tiếng nổ vang lên đinh tay Kiếm tiên công không những không có Hiệu quả mà còn bị bàn tay chụp lấy Nam tử nho nhã lùi lại mấy bước Sắc mặt đỏ như máu Hiển nhiên đã bị thương Sư huyên tử nhân thét lên đầy kinh hãi Sắc mặt tràn ngập lo sợ Chỉ thấy chân trời phía xa Một đoá mây hồng nhẹ nhàng tiếng đến cùng Thu liếm Lộ ra rung nhanh một tu sĩ. Đây là cùng lão quái. Sắc mặt lâm hiên đầy ngẩn ngơ. Lấy kiến thức của hắn, tên xấu như vậy, thật chưa từng thấy, mắt tam. Giác, mũi hô, răng nanh lồi ra ngoài, tốt lộn sổn, lưng còng, mặt quần. Áo sách nát, liếc nhìn quả thật không khác hết cái là bao nhiêu. Tên. Gia hỏa này không ngờ là một tu sĩ nguyên anh kỳ Nếu nhìn vào bộ dáng Xấu xí của hắn Có lẽ không ai dám khẳng định điều này Không cần phải nói Tính tình người này cực cổ quái Lão quái sau khi hiện thân Phản ứng của hai bên hoàn toàn khác nhau Bên đồ lão tam vui mừng khôn xiết Mà tu sĩ thiên tuyển môn khó nhìn Đến cực điểm Không ngờ Sau lưng đối phương lại là lão quái nguyên anh kỳ này. Vừa rồi ai không để lão phu trong mắt cùng lão quái quay đầu lại mở. Miệng đầy hung áp. Tiện bối hiểu lầm vãn bối pháp bảo còn bị đối phương giam cầm nam. Tử nho nhã rắm cũng không dám đánh. Đang muốn xin tình thì cùng lão quái nở ra nụ cười giữ tợn thúc giục bí thuật. Năm ngón tay hắc ám cũng nắm chặt lại tiện bối, xin hạ thổ lưu tình. Nam tử nho nhã đầy kinh hãi, vội niệm thần chú, nhưng vô dụng kiếm. Tiên không những không thể thoát khỏi giam cầm mà mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, mang theo tiếng răng rắc, nhanh chóng biến thành mảnh vụn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, bản mạng pháp bảo bị hủy, nam tử nho nhã hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận nhưng cũng không dám toát ra chút bất. Mãn nào cùng lão quái vốn hung tàn nổ danh nếu tiền bối coi trọng. Bích vân sơn thiên tuyển môn cũng không dám không thức thời nhanh. Chóng rời đi. Hừ, nói thật dễ nghe ở trước mặt lão phu, nói chạy là có thể chạy. Sao?